Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thật Dạ Tuyết sáng tác Thương Nguyệt người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế giới audio tập 4 Đứa tự áo tím trên băng chậm chậm đứng lên, thành âm bình tĩnh nhẹ nhàng. Qua đi, ta đang ở đây. Hắn lại thình lình bị chấn động thêm lần nữa. Giọng nói này, lúc ngay trước khi hôn mê nghe được là mờ, lãng mãng. Hắn đã có chút kinh hãi. Lúc này lại phang lên trong trèo giữa đêm khuya, càng làm cho hắn thế lòng mình như đang dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, cô Liêu. Trong nháy mắt, cơn đau đầu đã tan đi, vô số thứ cứ dập dần muốn chạm lên trong tâm thức. Đây là, đây là gì vậy? Lẽ nào nữ đại phu này còn biết cả hoặc âm? Tức là thứ thanh âm mê hoặc lòng người. Gã nghiến chặt răng cố sức ngăn tiếng nói đã xa đến cổ họng. Một tên sát thủ như hắn từ mười mấy tuổi đã bắt đầu vào sinh ra tử, bất cứ lúc nào cũng đều sẵn sàng tuét kiếm liều mạng với người ta, chưa từng có một giây một khắc nào lơi lòng. Vậy mà không hiểu vì sao lần này trong sâu thẳm nội tâm hắn lại sương lên một nguyện vọng mãnh liệt làm hắn đi ngược lại với quy tắc thường ngày, mà nảy sa ham muốn nhìn rõ gương mặt nữ đại phu kia. Hắn kéo tiểu tranh xa cửa, từng bước, từng bước một đi xa giữa hồ, bàn chân dậm lên mặt băng sắn chắc. Tiết tử xạ nhìn đối phương đi tới, đột nhiên ngật ngơ một thoáng. Đây là lần đầu tiên. Nàng nhìn rõ tướng mạo của hắn Quả nhiên Đôi mắt thấp thoáng sắc lam nhạt nhạt Trong màu đen thuần khiết ấy Rõ ràng là Đưa Lòng Huyết Châu ra đây Hắn kéo tiểu tranh Lúc này đã mất đi chi sắc Tới trước mặt nàng Nghiến sang nói Bằng không à Lời nói của hắn Chợt bị đông cứng lại Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau Trong sát na ấy, cánh tay hắn lại sun lên dữ dội Đồng ngây người, nhìn nữ tử đứng trước mặt mình, không tài nào dịch chuyển ánh mắt đi nơi khác. Đôi mắt nàng, đôi mắt nàng, dược như ở đâu đó. Cơn đau trong não bộ lại khuếch tán thêm lật nữa. Trong chớp mắt, bóng đêm đã phủ trùm lên tư duy của hắn. Đồng nghe thấy nữ tử, Đang đứng dưới vầng trăng lạnh lẽo kia Điệp đàm lên tiếng Giọng nói hờ hứng Nhạt nhòa Không bi không hỉ Bệnh nhân thì không nên chạy lung tung Sao mà Cái giọng nói ấy lại quen thuộc đến thế Ta đã Đang nghe ở đâu rồi nhỉ Thân hình ca hơi lảo đảo, Cảnh tượng trước mắt Bắt đầu trở nên mơ hồ Nhỏ nhạt mọi vật trước mắt đều lắc lư trao đảo, nhưng cuối cùng ánh mắt hắn cũng dịch ra được khỏi đôi mắt nàng, rồi lại không ngừng lay động. Sau cùng mới dừng lại trên mặt băng, rồi đờ ra đó, đồng kẽ kêu lên một tiếng khe khé. Đó là gì vậy? Một gương mặt nhợt nhạt dập dành hiện ra, bên trên cách một lớp băng một la mu ám. Đây đây là. Tại sao y lại ở đây? Là ai? Là ai đã phong kín y tại chỗ này? Độc kinh hái nhìn cơ mặt dưới băng Thân hình run rẩy nhẹ nhẹ Rồi đột nhiên toàn thân không còn chống đỡ được nữa Ngân đau rơi cách xuống mặt băng Hai tay hắn ôm chặt lấy đầu Rú lên những tiếng thê lương, đau đớn Cốc chủ cốc chủ Mấy ả thị tỷ đứng đằng xa Kinh hoạt chạy tới Vừa rồi bọn à chỉ trông thấy kẻ kia kéo tiểu tranh đi xa Rồi đứng đối diện với cốc chủ Sau đó chưa nói được mấy câu Toàn thân hắn đã bắt đầu run lẩy bẩy Cuối cùng tự dưng sống lên một tiếng Rồi bột nhào xuống Hai tay ôm đầu lăn đi lăn lại trên mặt băng Cứ như trong đầu có thanh đao đang khu động vậy Tất cả bọn à đều nhìn tiết tử dạ Với ánh mắt ngưỡng mộ Chắc là cốc chủ đã dùng thứ bí pháp gì nên mới chỉ trong nháy mắt đã chế phục được con độc sả đó. Nhưng lúc này nét mặt tiết tử dạ cũng trở nên nhợt nhạt, toàn thân khẽ run lên nhẹ nhẹ. Không sai, lần này thì nhìn thật rõ rồi. Đôi mắt kẻ này thật kỳ sị, một màu đen thuần khiết cùng sắc lam nhạt nhạt, ẩn chứa một linh lực mạnh mẽ. Rõ ràng là Đặc trưng của ma gia tộc Đã bị tuyệt diệt từ lâu Sao lại phải cứu hắn làm gì Khi khiêng hắn trở về cứu chị, Tất cả đám tỉnh nữ Đều có chút không can tâm tình nguyện Nhưng ý cốc chủ Thì không ai dám không tuân Bệnh của kẻ này Xem ra quả thực rất cổ quái Không giống bất kỳ người nào Đến dược sư cốc cầu y xưa nay công chủ ra lệnh cho bọn à đặt hắn lên giường rồi đưa tay bắt mạch treo mày một lúc thật lâu không nói năng gì các người ra hết đi tiết tử sạ nhìn kẻ đang đau đớn ôm đầu sen sì trên giường bệnh dặn dò à tì nữ bên cạnh đúng rồi nhớ kỹ không được cho hoặc triển bạch ở đồng chí quán biết chuyện này đâu đấy nhưng lục nhi quả thực không yên tâm Để tiểu thư ở lại một mình Bên cạnh tên độc xà này Không phải lo Tiết tử xà điềm đạm nói Các người đi trước đi Để ta trị bệnh cho hắn Vâng Sương hồng biết tính tỉnh cốc chủ, Vội vàng kéo lục nhi một cái Rồi liếc mắt với à, Cùng song song lùi xuống Đợi cho đám tỉnh nữ đi hết Tiết tử xà mới đứng dậy soạt một tiếng Buông tấm màn xung quanh xuống Căn phòng đột nhiên trở nên tối om, ánh trăng ánh tuyết bên ngoài bị ngăn lại sau những tấm màn dày. Đúng vào khoảnh khắc, bóng tối bao trùm lên đó, kẻ kia cũng ngừng xên xỉ. tuyết tử giả ngây người, khóe miệng nở một nụ cười chua chát. Sợ ánh sáng à! Thương tích trên người kẻ này thực ra còn nặng hơn hoắc triển bạch, nhưng lại luôn ngoan cố chống đối. Chẳng hề có ý phối hợp trị liệu Nàng vốn có thể quăng Cái tên bệnh nhân vừa không có hồi thiên lệnh Lại vừa không biết nghe lời này ra ngoài cửa cốc ngoài kia cho chết Nhưng ánh mắt của hắn Lại làm nàng sao động Ma giả tộc vốn chỉ vẹn vẹn Có hơn 200 người Mà trong trận đổ sát 12 năm trước Bộ tộc này Đã bị tuyệt diệt Chính tiết tử giả nàng Đã tẩm liệm thi thể cho họ Giờ Sao vẫn còn người sống, kẻ này suốt cuộc là ai, tại sao lại sống sót được? Hơn nữa, cặp mắt của hắn tuy rõ ràng là kế thừa đặc trưng của ma sa tộc, nhưng lại thัก thoảng có gì đó không giống. Ánh mắt của hắn có sức mạnh như phù chú của ma quỷ, khiến người nào chỉ cần liếc qua một cái là đã không thể nào rời mắt ra chỗ khác nổi. Tất cả mọi chuyện trong quá khứ lẽ ra đã trôi đi thật xa rồi. Ngoài người đang bị đóng băng suy hổ kia ra Thì không còn một chút dấu vết nào khác Giờ đây Thoạt nhìn thấy đôi mắt ấy Dường như quá khứ lại rồn rập quay về Vẫn còn người sống sót Năm cách khác Tức là có hy vọng Biết được chân tướng Sự việc đêm kinh hoàng Của 12 năm về trước đó Biết được suốt cuộc là bàn tay của kẻ nào Đã tàn nhân Đẩy bộ tộc của nàng Xuống vực thẳm chết chóc Vì vậy, nàng phải cứu sông hắn, nhân chứng duy nhất của đêm hôm ấy. tiết tử giả đưa tay sờ khái đối phương, xong chỉ trong nháy mắt, đã bị hất văng xa. Trong bóng tối, hắn thình lình bật dậy, mắt vẫn chưa mở ra, mà động tác đã nhanh như ma mị. Trong thoáng chốc, đã bức nàng vào góc tường, ngoặt tay chặt vào cổ họng nàng, miệng thở khó khè hồn hền. Nhưng cuối cùng, Đồng cũng không chống lại được cơn đau như cắt trong não, hắn chỉ duy trì được phản kích trong phút chốc, rồi sau đó lại xu lên một chặp, quỷ gục xuống. Tiên tử giả không khỏi thầm kinh hái, cho dù rơi vào hoàn cảnh như vậy, hắn vẫn còn khả năng phản kích mãnh liệt một cách vô thức như vậy sao? Con người này có phải đã trải qua một quá trình huấn luyện cực kỳ tàn khốc nên mới luyện thành thói quen? Cho dù thần chí đã mê loạn, Cũng phải xiết hết những người, Muốn lại gần mình như thế. Cút, Cút đi cho ta. Hắn lăn lộn trên giường, Miệng không ngừng gầm cử, Hai tay ôm chặt lấy đầu, Đột nhiên, Hục mạnh chán vào vách tường trước mặt. Ta muốn ra ngoài, Thả ta ra. Tuyết tử dạ, chợt ngật người xa, Trong đầu như thoáng ẩn hiện, Một hình ảnh xịt đó. Trong bóng tối, Tiếng thở hồn hền, Vang lên trong óc nàng Gần cũ như vậy mà xa xôi lắm Hết đợt này Rồi lại đợt khác Rồi vào đầu nàng Thả ta ra, Thả ta ra! Đột nhiên Tiết tử già cúi đầu xuống Nét mặt dược như có chút khổ sở Cảm giác như hai bên thái dương của mình Đang giật giật Lẽ nào là nó Đúng là nó Bên ngoài kia tuyết vẫn đang rơi Tiết tử dạng ngồi trong bóng tối Nghiêng đầu lắng nghe Tiếng hoa tuyết lạo xạo rơi xuống đất Cảm thấy người dưới tay mình Vẫn đang khẽ run rẩy Trải qua một ngày trời Giọng của y đã trở nên khan khan Sức phản kháng cũng dần dần yếu đi Nàng đứng dậy Đốt một lò Để hồ hương Cổ ngữ chỉ tinh chất của sữa bò Trong Phật giáo chỉ Phật Pháp tối cao Ở đây có thể là tên một loại hương liệu Làn hương khí Làm thanh tâm tĩnh trí nhẹ nhẹ Lan tỏa khắp căn phòng tối đen Vỗ vẻ an ủi Con người đang điên cuồng bất an kia Một hồi lâu sau Đến tận khi trời sáng Cuối cùng hắn cũng tỉnh lại Lần này Đồng không có hành động gì quá khích nữa Không biết có phải Hắn cảm thấy là làm gì cũng vô dụng Hay vì thân thể đã hư nhược quá mức chỉ thấy hắn nằm lặng lẽ trên giường, đôi mắt hé hé mở xa, nhìn lên trần nhà tối đen như mực. Tại sao không giết ta? hỏi lâu sau, độc mấy cất tiếng hỏi. Tiết Tử già khẽ mỉm cười. Đại phu không giết người. Ta không có hồi thiên lệnh. Hắn hoang mang nói tiếp, rồi trầm mặc suy lát, mới tiếp tục mở miệng. Ta biết. Ngươi là thần y của giật sư cốc ừ, Nàng gật gật đầu Ta cũng biết Ngươi là sát thủ của đại quang minh cung Nàng với tay vào bóng tối Cầm lên một tấm mặt nạ bạch ngọc Đeo lên mặt mình Vật này là do nàng Phái người ra rừng linh xa ngoài cốc Tìm kiếm mang về Trong khu rừng đó Tuyệt lớn chôn vùi 12 thi thể Qua lời kể của hoác triền bạch Nàng đã biết Đấy là thập nhị ngân ực sát thủ của Đại Quang Minh cung trên Côn Luân Sơn. Còn kẻ thống linh đám tinh anh của Quang Minh giới này chính là Ma Sáo đệ nhất sát thủ Đồng. Tên quỷ Tu La khát máu có thuật ám sát thiên hạ vô song trong truyền thuyết mà Võ Lâm Trung Nguyên hết thảy đều kinh sợ. Trong bóng tối Nàng đeo mặt nạ bạch ngọc của hắn lên Đúng vào khoảnh khắc ấy Hắn chợt nghiêng đầu liếc nhìn Đột nhiên lại ngồi bật dậy Vươn tay nhanh như chớp Chụp lấy mặt nạ trước khi nàng kịp phản ứng Sau đó Dược như động tác ấy đã lạc Tiêu hao hết sạch thể năng còn sót lại của hắn Bàn tay đồng Liền đờ tại đó Chọt mắt lên nhìn nàng Hơi thở sồn sập Thân thể không ngừng run lên bẩn bật rốt cuộc ngươi là ai? Đôi mắt của ngươi... Mắt của ngươi... Hắn nhìn chọc chọc vào hai lỗ thùng khẳng trên tấm mặt nạ lẩm nhẩm như người nói mơ. Hình như... hình như ta đã gặp ở đâu rồi? Tiên tử giả khẽ mịp cười không nhớ được nữa à? Có lẽ hắn không nhận ra gương mặt nàng song đôi mắt của nàng chắc phải nhớ được chứ? Nàng nắm lấy tay cá Đặt trở lại trong chăn. Ta cũng nhận ra được đôi mắt ngươi. Đồng ngồi trong bóng tối không nói gì, chỉ thở hổn hển, nhìn chăm chăm vào đôi mắt sau tấm mặt nạ bạch ngọc kia. Trần cảm thấy đầu mình đau như muốn vỡ ra. Hắn xen lên một tiếng, rồi ôm đầu, cục xuống giường. sát khí thủ địch khi nãy cũng biến mất sạch sẽ. Ngươi yên tâm. Hắn nghe nàng nhẹ nhàng vỗ về. Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Ta nhất định sẽ không để ngươi giống như mười mấy năm trước, lúc nào cũng bị giam cầm trong bóng tối. Đợt trị liệu thứ hai diễn ra trong bóng tối. Kéo dẹp xuống để hổ hương vấn vít trong phòng, ngân châm của nàng chuột xác xuyên vòng 12 huyệt đào trên người hắn. Điều khiến người ta phải kinh hái là tuy rằng đang hôn mê, xong đúng vào khoảnh khắc ngân châm xuyên vào cơ thịt của hắn liền hóm lại một cách vô thức khiến các huyệt vị chuyển rời trong chớp mắt cản khôn đại na di tiết thực giả kinh ngạc nhìn tên sát thủ ma sáu trước mặt hiểu rằng đây chính là thứ võ công cực cao trong truyền thuyết võ lâm chặt trách hoặc triển bạch là trọng thương dưới tay hắn nhưng mà hai từ năm xưa làm sao lại sống sót được, rồi làm sao lại trở thành một kẻ lợi hại như này. Nàng thở dài một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trị liệu thực sự. Bất luận thế nào, nếu không trừ sức bệnh đau đầu cho hắn, thì muốn hỏi gì, cũng không có cách nào hỏi được. Sau khi đã thuận lợi, cắm ngân châm vào 12 huyệt đạo của đồng, nàng khẽ cúi người, hai tay ấn lên thái xương huyệt của hắn, mặt cái sát mặt, lặng lẽ nhìn chăm chú vào mắt hắn trong bóng tối mờ mịt, nhẹ nhàng hỏi: người có nghe thấy ta nói gì không? Đối phương um một tiếng đáp trả mơ hồ. Hiệu quả của đế hồ hương làm cho đồng chìm sâu vào hôn mê, mắt hé mở nhưng thần trí thì đã ở trong trạng thái phiêu siêu, hồn lìa khỏi xác. Người tên là gì? Nàng tiếp tục nhẹ nhàng hỏi. Đồng, hắn không cần nghĩ ngợi gì mà đã trả lời ngay. Tiếng vừa ra khỏi miệng thì cơ thể khẽ giật lên một cái. Đột nhiên có dúng người lại như đau đớn lắm. Không, ta không phải là đồng. Ta, ta không, ta không nhớ. Ngay từ câu hỏi đầu tiên đã gặp phải chướng ngại. Nhưng nàng không hề nhụt chí, lại chậm rãi hỏi tiếp có phải người tên là Minh Sới không? Tên sát thủ đang đau đớn run rẩy dưới bàn tay nạc đột nhiên sững sờ. Hắn không biết trả lời thế nào, phảng phất như có thứ gì đó đang chặn không cho hồi ức của hắn trở về với bản thân vậy. Minh Sới, hắn nhập đi nhập lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Minh Sới, người từ đâu đến? Nàng cứ liên tục, liên tục nhìn chăm chăm vào cặp mắt khép hờ của đồng, thanh âm thấp trầm mà ôn nhu dịu nhẹ từ đâu tới ư? Hắn từ đâu tới? Đột nhiên toàn thân đồng sật nhảy lên. Đúng vậy, đó là một nơi hoa tuyết bay bay, còn có căn nhà quanh năm tối om. Hắn đến từ nơi ấy, không, không phải nơi ấy, chỉ là hắn đang cố dùng hết sức lực để rải xua đào thoát ra khỏi nơi ấy mà thôi. Đồng bất chợt sú lên, đưa tay bịt kín mắt Đừng, đừng móc mắt ta, thả ta ra Đồng thời, máu từ sau tai cũng ngoằn ngoèo chảy xa Như một bầy sắn nhỏ Hắn mệt mỏi gục người xuống trong yên lặng Sao lại như vậy? Tiết từ xạ biến sắc Hoan tâm thuật là thuật dẫn dắt và mê hoặc tâm thần nhẹ nhàng nhất Chuyên dùng để từ từ vạch ra tấm mạt ký ức đã bị lãng quên Không thể dẫn đến kết quả như thế này được Máu này lẽ nào là Nàng vươn tay Nhẹ nhàng chạm nhẹ vào sau ót hắn Dưới mái tóc dài mềm mại Dược như còn có một mảnh kim loại Lạnh léo Nàng không dám chạm mạnh Bởi mũi kim châm đó Đã găm sâu vào tử huyệt ngọc trầm Chỉ cần khét động một chút Cũng đủ khiến hắn chết ngay tại chỗ Tiết thực giả Hết sức cẩn thận Lần mò từ đỉnh đầu ra xung quanh Ở hai huyệt linh đài Bách hội Cũng sở thấy hai mũi kim châm Y hệt như vậy Nàng giật mình biến sắc Kim châm phong não Lẽ nào đoàn ký ức ấy của hắn Đã bị kẻ nào đó Phong ấn lại rồi Đó là ký ức gì Có liên quan gì tới bí mật Rốt cuộc là ai Rốt cuộc là ai đã đổ sát toàn bộ Gia tộc ma già của nàng Xuyết chết tuyết hoài Nàng nắm chặt ngân châm Cúi xuống nhìn con người đang say ngủ, trong đau đớn trước mặt mình, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng. Hổ tuyết dưới chăng gương mặt bị đóng băng trên dưới vẫn trẻ như vậy, vẫn là một thiếu niên mười sáu bảy. Còn nữ tử giặc người trên băng kia thì gương mặt đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi. Nàng phục người trên băng, lầm bẩm tự nói một mình với thiếu niên đang mịp cười kia tuyệt hoài tuyệt hoài chàng có biết không hôm nay thiệp đã gặp được một người mà cả hai chúng ta cùng biết đó chàng còn nhớ đứa trẻ bị nhốt trong phòng tối không bao nhiêu năm nay chỉ có mình thiệp nói chuyện với chàng có phải là tịch mịch lắm đúng không gặp lại người quen cũ nhất định là chàng thấy rất vui có phải không tuy là nó không còn nhớ được gì nữa nhưng dù sao Đó cũng là người bạn trước đây của chàng, là đệ đệ của Thiếp. Hai người đã từng rất tốt với nhau, cũng rất tốt với Thiếp. Vì vậy, chàng cứ yên tâm, chắc chắn Thiếp sẽ tận hết toàn lực, trị bệnh cho minh giới. Cho dù thế nào, cũng phải bất chấp tất cả, Thiếp cũng nhất định truy ra chân tướng sự việc năm xưa, báo cử cho người trong ma giả tộc.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 tuyết đêm thứ hai Gã ném hòn thuốc trong tay đi, tuyệt siêu cho một vòng chụp lấy rồi bay trở lại, thả xuống cho cá kêu lên cục cục đắc ý, lại ném đi, lại chụp lấy. Chơi đi chơi lại cái trò này được 25 lần thì hoạch triển bạch bắt đầu thấy vô vị. Sau khi được châm cứu, gã đã ngủ say như chết liền hai ngày trời. Đến khi tỉnh lại thì xung quanh không có lấy một người. Trên chiếc ghế nhỏ cạnh sườn đặt mấy đĩa thức ăn lạnh ngắt. So với danh ngộ những quần tinh phụ nguyệt trước đây thật hoàn toàn không giống. Các biết nữ nhân ấy xưa nay hành sự đều vô cùng cộc quái nên cũng không buồn hỏi. Ăn no rồi lan ra ngủ, ngủ dậy lại ăn, lúc nhạt rỗi vô sự thì chơi đùa với tuyết siêu cứ như vậy ba ngày đã qua đi cuối cùng sức nhân hại của hoắc triển bạch cũng đã đến giới hạn cá bắt đầu nghi ngợi vẩn phơ trên tưởng đã treo trên tâm hồn thiên lệnh ở đây cá còn một miếng từ 8 năm trước 10 bệnh nhân năm nay có lẽ đã xong cả rồi nhưng còn người ở đây thì sao chết đi đâu hết cả rồi cá còn phải trở về lâm an cứu mặt nhi nữa nhưng cả lục nhi cũng không thấy bóng đâu. hỏi mấy nha đầu đưa cơm thì lại chẳng biết được gì. tám năm nay gã được thưởng thức nữ nhân chết bầm đó quản thúc đám tiểu nha đầu này nghiêm khắc thế nào rồi? gã đã nằm xí ở đây ba ngày trời. người đâu người đâu? cuối cùng hoắc triển bạch không nhịn được mà hét lên, làm bụi chân trần rơi xuống lạt tà. tiết tử dạ cô mà còn không ra đây. Ta sẽ phá tam nơi này đây. Ây! Thấy công tử nóng tính qua đi. Thần công sư tử hống quả nhiên có hiệu quả. Chính chủ lập tức phải xa mặt. Đây là lần đầu tiên tiết tử giả xuất hiện trong năm ngày nay. Nàng đẩy cửa, huyện chuyển bước vào. vung tay, vẩy bộ ngân châm. Muốn ăn châm hả? Vừa nhìn thấy nàng, gã đã như quả bóng xì hơi, hì hì, nhớ tiết cô nương thôi mà. Hoặc triển bạch cô nén cơn giận, nhẹt miệng, dặn ra một nụ cười xòa, biết giờ mình như con cá nằm trên thớt. Mấy ngày nay đi đâu vậy, không phải cô đã nói sẽ chăm cứ cho ta thêm lần nữa sao, cô mà không ra mặt thì sao? Tiết tử giả nhón một mũi ngân châm, hở nhẹ, đưa mắt lượm gã một cái. Cô mà không ra mặt Vết thương này đến tự khỏi hết cả gã lại tiếp tục cười Già lạ Nàng nhìn cũng chẳng buồn nhìn Lật tay một cái Nằm mũi ngân châm Bay phủ vào ngực hoác trên bạch Lập tức làm cá Đau đến không nói gì được nữa Cũng tạm tạm rồi Tình dưỡng thêm mấy ngày nữa là có thể xuống giường Nàng bắt mạch cho cá Rồi kết luận Cương mặt không chút biểu cảm Sau đó Nàng đưa tay lên có khe khẽ vào ngực cá Đoàn nói tiếp Người cũng sắp đến tuổi lập nhi rồi Vậy mà Hơi một tí là bị người ta đánh cho thế này Người có lợi hại nhưng người vẫn khoe khoang không thế Đừng có mà khoác lác Lừa bịp nữ nhân Chân không bước ra khỏi cửa như ta đấy nhé Ừ Cô chưa thấy dáng vẻ anh Tuấn hào hùng Nhất kiếm bình thiên hạ của ta đây thôi Năm xưa Ta là người được các chủ đỉnh kiếm các địch thân chuyển thụ mặc hồn kiếm đó nhé. Gã chớp chớp mắt, rồi nhấc cây kiếm đen tuyền bên cạnh lên, chỉa ra cho nàng xem. Ta thấy công phu chịu đòn của ngươi mới là đệ nhất thiên hạ. Tiết từ dạ, dường như không có tâm tư, đùa cợt với gã, nhẹ nhàng cẩn thận, vòng tay ra sau đối phương, sở nhẹ vào đoạn cột sống bên dưới xương bả vai, hai hàng lông mày khẽ trao lại. Lần này bị thương ở đây rồi, sau này phải cẩn thận, bại liệt thì đừng có mà đến tìm ta, ta không đùa ở đâu đấy. Thậm chí nàng còn quen thuộc với cơ thể đầy thương tích này hơn cả chính bản thân gã. Sau lưng gã có mấy cái vết sẹo dài, vạch thẳng qua cả phần lưng, trông như vết tích của đôi cánh bị giật xoạt ra một cái để lại vậy. Đó, chỗ đó là kiệt tác của nàng 3 năm về trước, khi gã mang theo thất hiệp minh chi Từ Nam Cương băng qua Trung Nguyên đến Dược Sư Cốc, nàng đã moi từ lưng gã xa, một chén trà đẩy những độc xa. Ngón tay nàng khẽ ấn lên đốt xương sống thứ tư, một cơn đau chạy dọc theo tủy, sọc thẳng vào não bộ cá. Hoặc triển bạch buột miệng kêu lên, một hôi lạnh đầm đìa khắp người. Đừng có cố nữa, tiết thực giả thờ xài, lần đầu tiên để lộ nét mặt. Ôn nhu dịu dàng Thân thể ngươi Đã đến cực hạn rồi Muốn cứu người Nhưng cũng phải nghĩ cho mình nữa chứ Ta không thể giúp ngươi mãi được Hoặc triển bạch thật rồn rập Tay nắm chặt lấy mép chăn Trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không lành Cô nói vậy là có ý gì Cá ngẩng đầu lên nhìn nàng Phát hiện trên gương mặt mấy ngày không gặp Đã thêm mấy phần nhợt nhạt, nhạt cả sức sống giặt giàng mạnh mẽ thường ngày cũng như biến mất điều này làm cả không khỏi có chút bất an đã xảy ra chuyện gì cô gặp phiền phức à